kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của cậu cẩn tác giả phi long chồng dại vợ điên ở tập ngày hôm qua chúng ta đã đi qua những cái cung bậc cảm xúc từ sự xót xa buồn bã cho cái số phận của gia đình nữ chính là cô thu khi mà bị chồng ruồng rẫy đến sự phẫn uất phẫn nộ khi mà cái cái cái con ả hồng Nó lại là cái kẻ làm bùa làm ngại Để mà cướp đi hạnh phúc của gia đình người ta Rồi sau đó là những cái màn cười đến bể bụng Của thầy trò nhà cậu Cẩn Với Lão Hói Tiếp theo ngày hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục Để xem xem là cái kết của câu chuyện này nó như thế nào Một chút nữa khi tác giả Phi Long Comment thì xin nhờ các bình luận Anh em nào ở Phú Quốc Thì tôi nghe đồn rằng là cậu Phi Long Đang đưa người yêu đi chơi ở ngoài đó Thì anh em nào mà đang ở Phú Quốc Thì có khi là, là hữu duyên mà gặp được cậu Ngồi tôi nghe nói là cậu Phi Long Cậu cậu ấy uống, uống rượu Uống tửu bằng ống hút Nó đỉnh cấp lắm thì Anh em cứ thử mời thử mà xem xem như thế nào yeah. à, Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn ủng hộ tác giả Phi Long Bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ video Để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên vào trong shop ở bên dưới Hoặc là theo số đỏ trên màn hình này Để mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Trời đã bắt đầu mưa Mưa rằm, mưa phùn Trời nồm nó vào xuân Cho nên là đã chuyển sang vụ trà xuân Nó rất là thơm Trà xuân nó dịu vị hơn Nhưng nó rất là thơm các bạn Rất là ok Ngoài ra thì anh chị em ở miền Bắc Hoặc những cái vùng nào mà trời nó mùa, mùa, mùa mưa, mùa nồm, nó ẩm, khó chịu. Thì các bạn đừng bỏ qua cái sản phẩm nụ bồ kết. Ê, lấy nét vào đây mày ơi. Đấy, đây là cái nụ bồ kết. Một cái nụ này cho vào trong cái lưu, đốt cháy được 25 phút. Nó là bồ kết nguyên chất trộn với lại nhựa của cây bầy lời. Và rễ cây lúc lát cùng với một vài những loại thảo dược nha. Nó là thảo dược hoàn toàn tự nhiên, không có chất phụ ra, da. hóa chất dùng để làm gì bồ kết ngày xưa các cụ mình dùng để làm gì thì bây giờ nó như vậy đó các bạn trừ tà khử uế thanh lọc không khí có một chút công dụng để xua đuổi côn trùng cái cây lúc lắc và cái cây bời lời nếu như anh chị em tra ở trên các phương tiện tìm kiếm thì anh chị em sẽ biết nó tác dụng của nó như thế nào còn độ bồ kết thì chắc là ở đâu nó cũng có đúng không ạ các bạn cũng đều biết rồi đó các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn và những ưu đãi của tụi còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Đến với tập 2 và cũng là cái kết của cậu cần Chồng giải Vợ Điên tác giả Phi Long giờ võ chở hồng đi đến mấy cái shop ở bên làng bên kia. sau khi lựa mấy bộ váy ưng ý, hồng đi ra ngoài trước để võ ở lại thanh toán. đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất thì bỗng nhiên ả sững lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới gần phía mình. cặp lông mày của hồng dựng ngược cả lên, ả à, à lên một tiếng, bởi vì đã từng được võ cho xe mặt vợ và con. Hai người mà gà đã nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, chính vì à Lúc này, Thu một tay dắt theo thằng cu tuyển, một tay cầm theo một cái bao tải lớn đựng vào chai, chân đi đôi dép lê mòn vẹt giữa trời đông bốt giá. Thu không hề hay biết rằng, đứa tiểu tam dùng bùa ngại, tranh giành với cả chính thất, nó còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn mình một cách đầy khinh bỉ. Cô lối cúi nhặt những vỏ lon chai nhựa cho vào trong bao, Bỗng một bàn chân chặn lối, Thu ngước mắt lên nhìn. Nhưng cô cũng chẳng biết người trước mặt là ai cả. Bởi chỉ có Hồng thì biết Thu. Cô tránh sang một bên, thì người đàn bà này lại bước sang bên để mà chặn đường. Thu bối rối ngạc nhiên. Ấn cô ơi, sao, sao cô lại chặn đường như thế? Có việc gì không cô? Hồng vinh mặt mỉa mai. Chả có gì để nhìn cho kỹ. <cười> Thế thôi chị Thu Thu đang toàn định dậm bước Nghe thấy người ta gọi tên mình Thì giật mình xứng lại Đã lâu rồi không ai gọi Thu bằng cái tên đấy Những người ở quanh đây Người ta gọi cô bằng cái tên con mẹ Điên Sao Sao cô lại biết tên tôi Chúng ta từng quen nhau sao Hồng cười cười Cô không quen tôi Nhưng tôi thì biết rõ cô Chồng cô đuổi cả hai mẹ con cô ra ngoài đường Sao chỉ một thời gian ngắn Trông hai mẹ con nhìn thảm như là đứa ăn mày thế này À, à quên Không nói cho cô biết Anh võ Đang ở trong cửa hàng thanh toán tiền kia kìa Nhưng thứ tôi đã muốn thì Chẳng bao giờ thoát khỏi tay của tôi đâu Thu uất nghẹn Không nói được lên lời Cô rôn rôn lắp bắp cô, cô Cho đến tới lúc này Hồng lột luôn bộ mặt đạo đức giả ra Ả vinh váo Tao nói cho mày nhớ một điều Mày đừng có mong quay lại với chồng mày nữa Tao với chồng mày đang rất hạnh phúc Cho nên mày phải ăn phận thủ thường sống như thế này Nếu không Tao không tha cho mày đâu Cả thằng danh con này nữa À đi tới véo véo vào thằng cô Tuyển Làm cho nó khóc ré lên Thu gặt phăng tay của Hồng Giọng cô đanh lại Mày thắng Còn tao thua Tao cũng chẳng quan tâm tới cuộc sống của chúng mày nữa Tao như thế nào Tao không khiến chúng mày phải lo Tao không quan tâm Còn còn nếu như mày mà cố tình làm hại con tao Mày cứ thử xem Sau đó Thu mạnh bạo đẩy Hồng sang một bên mà bước đi vừa lúc ấy võ Từ trong cửa hàng bước ra Thấy Hồng đang nghiêng đầu nhìn theo Hai mẹ con đứa anh mày gã hỏi Sao thế em Anh ở bên trong kia thấy ngoài này to tiếng Hồng biểu môi đáp cho có lẽ Không có gì đâu Nãy hai mẹ con ăn mày nó va vào em ấy, Chả có gì cả Võ sắn tay áo Thì nó có xin lỗi em không Nếu không để anh cho nó trận Va vào người khác mà không xin lỗi Thế là cái thái độ gì Hồng liền kéo tay võ Thôi kệ nó anh Người ta cũng chả cố ý Kệ nó Bấy giờ võ mới chịu nguôi Hai đứa lại đèo nhau về nhà ngược hướng mẹ con nhà thu lúc này vừa lầm lũi đi trong cái giá rét, vừa xót thương cho phận mình. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ tái lên vì lạnh. Thằng cô ngẩng lên nhìn mẹ, nghĩ rằng là người kia vừa bắt nạt mẹ nó, nó bị bô. Người xấu bắt nạt mẹ, sau này con lớn con sẽ bảo vệ mẹ, không để ai bắt nạt mẹ đâu. Lời nói ấy như là một nhát búa giáng một cú cuối cùng Cho đến lúc này Thu không chịu nổi nữa. Cô nấc lên một tiếng. Rồi cứ như vậy Thu khủy xuống. Cô ôm mặt khóc nức nở. Biết bao nhiêu ướt ức. Biết bao nhiêu đắng cay. Nó đã bị dồn nén bấy lâu. Nó cứ thế ào à tràn ra. Thằng cô thấy mẹ khóc. Nó càng không hiểu. Nó cũng tưởng rằng là mẹ nó chịu ấm ức. Nó cứ thương ôm lấy mẹ mà khóc. Hai mẹ con ở bên vệ đường Gió bắc thổi lồng lộng cuốn theo bụi cát mù mịt Người đi đường thấy lạ thì nói với nhau Này bà này Cái con mẹ điên dẫn theo con nó đi nhặt ve chai Ở quanh quanh cái khu này này Kìa kìa hai mẹ con nó kia kìa thấy không Sao tự nhiên mẹ con chúng nó hôm nay lại ôm nhau khóc thế nhỉ Người đàn bà bên cạnh đáp Ôi giời chả biết Chắc là có khi con lúc đầu óc tỉnh táo lại Thường cho cái số mình cho nên nó khóc mà. Ai, chả biết mẹ con nó từ đâu giạt về nữa. Do là khổ. Tôi nghĩ. Chắc có khi là ăn chơi đàn đúng. Rồi trở ảnh ra. Thì bị thằng sở khách nó không nhận. Mới thành ra như thế. Sau khi trút hết cảm xúc trong lòng. Thu đứng dậy quẹt nước mắt. Giọng nghẹn ngào. Không không sao đâu con. Mẹ. Mẹ mẹ bị dẫm vào cái gai chân đau thì đau thì mẹ khóc thôi đi đi thôi con đi thôi đi mãi đến gần trạng vạng tối mà mới chỉ được nửa cái bao tải vỏ chai. Thu nhìn một hồi rồi tính, kiểu này không khéo, không đủ mua nổi cân gạo. Đang tâm trạng lo lắng, thì thấy xa xa người dân xúm đông xúm đỏ. Thu tò mò liền dắt tay thằng bé con đến để xem là gì. Hóa ra ở đây vừa có vụ tai nạn. Nạn nhân đang nằm ở đó, người dân đã phủ lên một tấm chiếu. Máu đỏ còn chảy loang ra trên nền, giờ đông lại như thạch. Một bó nhang được cắm trên thân của cây chuối non Mùi nhang trầm tỏa ra nhưng cũng chẳng xua đi được mùi tanh của máu Thu định dẫn con mình tránh khỏi chỗ này Thì bụng thằng bé nó kêu lên ủng ngục Có lẽ là nó đói Mắt nó vẫn đang nhìn đau đáu về bát cơm lồng cùng với quả trứng Luộc đã được đặt ở đó Thu cũng bất giác đặt tay lên bụng của mình Từ sáng tới giờ cũng mới chỉ được nửa gói mì tôm vào nát Cô biết lúc này cô cần gì Một hồi sau khi thân nhân của người kia đến, người ta cứ vật vã bên xác nằm ở đó. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường xác nhận đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Người ta bàn giao lại cho gia đình làm thủ tục may táng. Gia quyến của người bị nạn đặt bát cơm lồng lên cái lỗ cột điện ở gần đó. Con thùng tiền lẻ mà người dân thương tình thả vào họ định mang về. Thế nhưng một người nhìn thấy hai mẹ con thu đang rúm gió ở chỗ gốc cây. Nhìn chăm chăm như chờ đợi Họ bàn bạc nhau một hồi Rồi để thùng tiền lẻ Ở gần chỗ bát cơm lồng Đoạn cả đoàn Kéo nhau đi về Để lại sự yên tĩnh cho con đường Suốt từ chiều thế giả Thu cùng với thằng cu con Tiến đến chỗ ấy Khi này chỉ còn là những bãi cát Người ta rắc lên vũng máu Cùng với những điểm sơn xịt Nhìn chăm chăm vào bát cơm và quả trứng đắng nguội Cô đã cùng đường rồi Người thân thích chẳng còn một ai Đến cả người chồng đầu ấp tay gối Cũng ném mẹ con cô ra đường ai thế mà vẫn có những người Sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ Mà lại là những người xa lạ Một người chết đường đã chết chở Đã cho hai mẹ con cô một bữa cơm Nghĩ đến đây cô lại càng sót cho bản thân mình Thu cầm lấy bát cơm Và thùng giấy đựng tiền lẻ kia Cắm cúi mà quay đi Mà cô không biết rằng là lúc cô vừa quay lưng lại bước đi vài bước Thì từ cái chỗ vụ tai nạn Báo nhang cắm trên thân cây chuối non Bỗng nhiên bùng cháy đượm Có lẽ những người khuất mày khuất mặt ở đây Cũng cho phép Họ chẳng nỡ trách phạt hai mẹ con khốn khổ lắm lem Về đến trời. Thu nhặt nhạnh củi khô nhóm thành một đống lửa vừa để sưởi ấm vừa để nấu nướng Lấy bát cơm lồng cho vào trong cái bi đông đảo lại cho nóng Quả trứng cũng đã được hấp lại để cho nóng sốt Khi quả trứng xong xuôi thì cũng là lúc Thu vớt ra cho cái bát mẹ chan thêm cái loại nước mắm rẻ tiền Rồi dầm thật kỹ Đến lúc ăn Thằng cu no xúc cho mẹ một miếng thật to Mắt nó cười trong veo. Mẹ ăn đi. Mẹ vất vả. Mẹ ăn nhiều vào cho có sức. Thu cười gượng. Cô gấp một miếng trứng rằm mắm. Con, con cũng ăn đi. Ăn nhiều cho mau lớn. Hai mẹ con ăn cơm vui vẻ dưới ánh lửa bập bùng. Ngày mai thì chưa biết. Thế nhưng ít nhất tối ngày hôm nay. Hai mẹ con cũng được ấm bụng. Từ thức ăn của một người chết đường chết chợ sang lạ. Không biết đêm nay trong chăn ấm đềm em, cái bạc tình kia có nhớ đến người vợ tảo tần và đứa con trai khấu khỉnh của hắn đang phải lăn lộn giữa đời hay không. Ở bên phía Hồng và Võ, đi mua quần áo về xong, Chúng kéo nhau ra quán ăn, rượu đã ngà ngà say, Hồng đá đá chân Võ, nháy mắt ra hiệu. Khuôn mặt của Võ liền sáng lên. Sau khi thanh toán tiền, cả hai lập tức mò về nhà Hồng. Cánh cổng vừa đóng lại, võ đã bế thốc ào vào buồng, chúng vờn nhau đến quên cả đất trời. Lúc còn đang hí hoáy, bỗng nhiên có bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt chạm vào tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi sau cơn men tình của võ. Gã dùng mình một cái ngẩng lên ngơ ngác. Nhìn lại đằng sau, tất nhiên là làm gì có gì đâu, chỉ có tấm rèm gió. Vẫn đang đung đưa qua lại. Đang cao trào thì võ dừng lại. Hồng cụt hứng. Giọng quả giận dỗi. Sao tự nhiên lại dừng? Võ thấy trần trợn. À, à, em ơi. Hình như có cái gì vừa chạm vào lưng anh ấy. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Hồng đáp. Em có thấy cái gì đâu. Đằng... Đang ở đâu ở đâu đã? Hay là... Hay là anh chán em rồi? Võ cự lại. Không. Anh làm sao mà chán em được? Ừm. Ăn em cả đời. <cười> Thương em đến giả. Nhưng mà... Nhưng mà rõ ràng vừa rồi. Anh có cảm thấy... Đúng là có bàn tay lạnh bốt chạm vào lưng anh. Thật đấy. Hồng lúc này cũng cột hứng. À ngồi dậy kéo chăn lên ngang ngực. Giận dỗi... Nghiêng người quay lưng về phía võ Võ lại ngọt nhạt lay lay lưng Hồng Thôi mà Anh thương em còn trả hết Thấy Hồng không quay lại Võ chán nằm, nằm xuống Dỗ giấc ngủ Đêm đã khuya Bỗng nhiên ở trong bếp Vang lên âm thanh sột soạt Sột soạt Hồng nhướng mày tỉnh giấc Còn đang ngơ ngát vì tưởng là lũ chuột lũ bỏ Nó sục sạo thức ăn thừa dưới bếp Hồng định mặc kệ Chùm chăn toan ngủ tiếp Thì lại nghe tiếng cái mâm nhôm nó rơi xuống nền gạch Âm thanh loảng xoảng vang lên giữa đêm Làm cho Hồng dọn cả người Định quay sang gọi võ Thấy gã vẫn đang ngủ say Hồng ngạc nhiên Tiếng động lớn như vậy thì lẽ ra võ Phải tỉnh giấc Sao lại vẫn nằm ly bì thế này Không để cho Hồng suy nghĩ nhiều Tiếng chân chạy bình bịch ở ngoài gian khách Sau đó là tiếng cười khúc ha khúc khích Vang lên Nếu như là ban ngày Có lẽ tất cả những âm thanh đó Nó sẽ vô cùng bình thường Thay nhưng giữa đêm khuya thanh vắng tịch mịch Trong gian nhà này Nó lại trở nên vô cùng ma mị Hồng nghe tiếng bọn trẻ con cười Mà toát cả mồ hôi Trái tim của à thắt lại à không cả dám thở mạnh Bất ngờ cánh cửa buồng bật tung Hồng bây giờ thiếu điều Muốn hét lên vì kinh hãi À, Nghiêng người nhìn ra ngoài gian khách Không thấy có gì cả Còn chưa kịp thở phào Thì có hai bóng đen Lo lao vút vào bên trong Nhanh lắm Trong đêm tối Hồng vẫn có thể nhìn rõ Ánh mắt của nó sáng lóe lên lập lè lập lè Như mắt mèo Nhưng đó rõ ràng là bóng dáng của hai đứa trẻ Chúng hé hé cái miệng Lộ ra một cái khe đỏ lòm lòm Trong cái khe miệng đó còn lòi ra cái răng nanh Âm thanh cất tiếng eo éo vang lên Mẹ Mẹ ơi Mẹ không cho em ăn à Mẹ không cho chúng em ăn à? Thế? Thế chúng con ăn thịt mẹ nhá? Ăn thịt mẹ? Hồng hét lên Không Không Ở bật dậy giữa đêm Dù trời rét Nhưng toàn thân ả túa mồ hôi Lúc này võ cũng bị đánh thức Gã quay sang Sao thế em? Em, em gặp ác mộng à Hồng không dám nói năng gì Chỉ gật gật đầu Võ cũng yên tâm ôm Hồng vào lòng Dỗ ả vào giấc ngủ Nhưng từ giây phút đó Hồng làm sao chập mắt được Ả cứ thế thao láo nhìn lên trần nhà Chỉ mong trời mau sáng Mà không biết rằng Ở góc nhà Chỗ cái chậu cây cảnh Có bóng dáng một đứa trẻ đen đúa ngồi ở đó Ánh mắt của nó vàng khè Nhìn chăm chăm về Hồng và Võ đang ở trên giường Còn một đứa khác Nó ngồi trồm hỗm Ở trên cái ban thờ nhỏ Bắn ở trên tường Ngay chỗ trần góc nhà của Hồng Trời sáng Võ cũng phải đến lúc làm việc Bởi vì ngày hôm nay, gã mới nhận một nửa giúp đường nước cho một nhà. Võ vừa đi khuất, Hồng đã lập tức phi ra chợ mua bánh trái, mang về cúng cho hai con búp bê. Đứng ở trước hai con búp bê cùng ăn thon Ả vừa khấn thầm mong rằng là chúng sẽ bỏ qua cho việc Ả đã quên cúng bái cho chúng ngày hôm qua. Về phía bên nhà của dân chơi cẩn Hôm nay cậu ngồi ngoài hiên mặt nghẹt da như chó xem tát ao. Con mực thì cứ quanh quanh quẩn quần gần cậu mà vẫy tít cả đuôi. Cậu cũng chẳng thèm động vào nó. Mặc kệ cho nó te tẩn làm trò. Đúng lúc này, Long đầu đất và Hải nghẹo đi đâu về? Khuôn mặt vui tươi phấn khởi. Tay thằng Long đầu đất còn cầm nguyên một cái bịch ly lông màu đen. Cậu cần nhướng mày. Này, hai ông đi mua cái gì về đấy? Thằng Long cười khành khạch. <cười> Nói bé thôi nhá cậu nhá. Pháo. Pháo đấy. Cái loại pháo tên lửa bắn hôm giao thừa cứ gọi là tuyệt đỉnh cút chốt. Hải nghèo nhìn thấy cậu mặt buồn buồn thì hỏi Ờ, cậu có chuyện gì mà cứ như mất sổ gạo đời. Cậu cẩn thở dài. À, hôm trước vui thì vui thật đấy nhưng đến lúc thanh toán tiền thì hết hồn các ông ạ hài nhẹo bĩu môi rồi ôi tưởng cần thó sư sành sứ như thế nào thế mà lúc vào gọi một lúc hai em lại còn oai bao tiền cần dẫn chơi chúng nó làm bảo tôi á bằng cậu chồng mông xem bói một tuần đấy cậu ạ cậu cần thở dài Cũng mày là có thằng cô thích đánh đu lan can nó chịu cho một nửa. Chứ không giờ này rét mướt. Thầy trò mình ra đồng mò cô bắt ốc sống qua ngày. <cười> Đang nghệt mặt ra thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Nhìn thấy là số lạ. Cậu áp máy lên. Alo. Ừ. Tôi đây. cản đây. Thế à. Ờ. Rồi. Rồi. Cậu tắt máy, khuôn mặt tươi tỉnh, hài nghèo lên hỏi Ai thì cậu? Cậu đáp Vào chuẩn bị đồ đạc Chuẩn bị đi khách Mau lên Thấy hai thằng chúng nó há hốc mồm nhìn mình Đến mức cậu phải gắt ô hay cái ông này Nhanh chuẩn bị đồ đi Thế có muốn kiếm tiền không? Bây giờ chúng nó mới hiểu ra là đi xem bói. Thằng Long đầu đất ngoạc mồm. Này, từ mai cậu phải nói cho rõ nhá. Cậu nói kiểu nửa úp nửa hồ. Con cứ bị hiểu nhầm. Con nói cho cậu biết. Con bán nghệ chứ không bán thân đâu đấy. Cậu cần biểu môi. Mẹ bố tiên sư. Một ông thì quảng cáo thuốc tăng chậm cho lợn. Một ông thì quảng cáo cho bên cơ sở nấu cao. Cơ ông mà bán thân ai thì mua. Thôi, thôi, thôi, thôi. Hai ông biến mẹ vào trong nhà chuẩn bị đồ đạc, đi sang làng bên cúng lễ cho người ta. Ba thầy trò Nai nịt gọn gàng, leo lên ô tô đi sang làng, làng bên. Đi đến cuối làng thấy cái chòi rách, Long đầu đất vừa chạy xe vừa bảo: "Cậu ơi, hình như có ai mới mới dạt về làng mình như sao ấy. Mẹ bố tiên sư hay là bọn trẻ con nó quay lại làm chỗ nghịch nhỉ?" Cậu cần ngó ra khỏi cửa kính mà nhìn chép miệng, chắc là mấy bọn trẻ con nó nghịch thôi. Tôi có biết gì đâu, ba người lại tiếp tục đi sang bên nhà gia chủ ở làng bên để xử lý công việc. Về phía cô Thô, số tiền lẻ trong thùng giấy mà ở vụ tai nạn để cho kiểm đếm cũng được gần 200.000. Nếu như ngày trước thì đó cũng chỉ là con số bình thường. Thế nhưng với tình cảnh của hai mẹ con bây giờ thì nó cũng nhiều lắm. Từng nay tiền mẹ con cô sẽ không sợ đói trong một thời gian tương đối dài. Tối hôm ấy như thường lệ, sau khi ăn xong bữa chỉ có cơm trắng, hai quả trứng rằm mắm và một ít rau cải. Hai mẹ con chui vào trong chòi đắp chăn bởi vì tiết trời càng về cuối năm càng lạnh. Thu còn không quên cho thêm củi vào trong đống lửa để cháy đượm hơn xua đi cái lạnh của đêm đông bốt giá. Trời về khuya, mẹ con đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bất chật, nghe có tiếng sột soạt sột soạt ở trên nóc trời. Sau đó, còn có cả âm thanh đi lại ở bên ngoài. Thu tràng tình giấc, tiếng động vẫn không dứt, càng lúc nó càng to hơn. Còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thu bất chợt quay sang. Ôm chặt lấy con Sau đó quở tay lên Bịt chặt miệng của nó Không để nó phát ra tiếng nói Cho đến khi tất cả trở lại im lặng Chỉ còn tiếng gió bất vi vô thổi Bây giờ Thu mới thở phào Có vẻ như thứ ở bên ngoài kia đã bỏ đi Thế nhưng cô đã nhầm Xung quanh ở chỗ liều bạc Bỗng nhiên rung lên bẩn bật Có tiếng cười khenh khách khenh khách vang lên <cười> <cười> Con kia Con kia Mày đến đây đã xin hai chữa Mày lại dám cả gan dựng chòi ở đây đấy Con kia Tiếng cười vang lên giữa đêm Làm cho hai mẹ con sợ đến tái cả mặt Thu lắp bắp, còn còn lệ các vị khuất mày khuất mặt, tha cho chúng con với, chúng, chúng con người trần mắt thịt, có gì không nên không phải thì lạy các vị, lệ các vị. Một giọng nữ khác lại vang lên, tha là tha thế nào, mẹ con chúng mày phải chịu tội, vì giám phạm vào đất của chúng tao đấy. Càng lúc cái tròi càng rung lắc dữ dội hơn, Thu lúc này kinh hại đến nỗi chỉ biết nhắm tiệt mắt ôm lấy con mình còn thằng bé con thì sợ đến nỗi á khẩu thu nghe thấy tiếng ủ rồi trong cơn sợ hãi đến tột cùng cô bỗng nhiên nghe tiếng bốp bốp là hai tiếng bốp rõ to rõ đanh sau đó tất cả chìm trong im lặng số là ở trên đoạn đường d Lúc xe nhà thầy trò cậu cần đi về Hải nghẹo liếc mắt Thấy con vong sinh viên Và con vong treo Nó cứ đi vòng quanh cái tròi rồi hú hét Cười sằng sặc Đứa thì nhe răng Đứa thì há mồm Lên vỗ vai bảo thằng Long dừng xe Bước xuống xe nó thoáng dùng mình vì lạnh Rồi rất nhanh Nó lựa được hai nửa viên hai mươi Cầm cũng chắc chắc tay Trong khi hai con vong kia vẫn không hề biết Đang hú hét quanh cái tròi Không biết rằng là hung thần ác sát Đứng ở trên đê nghiêng đầu nhìn Hải nghẹo hai tay hai gạch miệng gì dầm một hồi Cả hai cánh tay nó sáng lé lên Mắt nheo nheo rồi tung hết lực cánh tay Hai viên gạch vẽ thành một đường cầu vòng Còn vòng chết oan vẫn còn đang gào thét Bất chật nó nghe tiếng ủ ủ quen thuộc lắm Nó quay sang con bạn nó Này Cái gì nhỉ Cái gì nó kêu cũng nhỉ Còn vong sinh viên thì quay lại Gió Gió Gió Còn chưa nói hết câu Thì viên gạch ráng thẳng vào con chết oan Chỉ thấy con này rẽ lên một tiếng rồi sầu bọt mép Ngã vật ra đất Con sinh viên thì đang lồm cồm bò trên góc Nóc tròi ngờ trầu hẫu Thấy chị mình vừa mới hỏi Thì đã ngã vật ra Linh tính có điều chẳng lành Nó ngẩn đầu nhìn lên trên đê như muốn tránh né Thế nhưng nghĩ là một chuyện Còn né được hay không lại là một chuyện khác Viên gạch giáng thẳng vào con sinh viên Nó lộn cổ xuống bật tung cả đôi dép lên trời Mãi một lúc Chúng nó mới lóp ngóp tỉnh lại Hải nghèo lúc này ngồi trồm hỗm Xuống châm điếu thuốc Huyết sáo rồi vẫy vẫy như là vẫy chó Hai con vong nhìn nhau Không ai bảo ai Côn cút côn cút ngoan ngoãn Bay lên khúm núm Con vòng sinh viên đứng ngoan Đưa tay vuốt vuốt tóc Dạ Anh gọi chúng em có có chuyện gì Lại Thế đêm hôm rồi Chúng mày dở người à Mà leo lên đấy mà hú mà hét hả hả Con vòng chết oan xoa xoa cái chán Bị viên gạch táng cho lõm cả vào Anh nói oan cho chúng em quá Có con mẹ điên Mẹ con nó giặt từ đâu về làng Làm cái tròi ở chân đê Chúng nó đến đây Đất của chúng em mà chúng nó chửa siết nai cả Hải nghẹo nghiến răng Lại Thì xứ chúng mày Người ta đến đường công rồi mà chúng mày còn đi dọa người ta Tao thấy chúng mày mới là điên đấy Long đầu đất chen vào Ê, Đất có thủ công Sông có hà mã Mẹ bố chúng mày Chúng mày thích bố láo không Tao lại cho mỗi đứa một cái khảo bây giờ Đoạn nó cầm nửa bên gạch Hải Ngẹo phải quay sang trình Hà bá Mày ơi Hà mã cái gì mà hà mã ờ, ừ, ừ, Em nhầm Đất Đất có công công Sông có hà mã hà bá. Chúng, mày, chúng mày đừng có bảo ai Hà, hà bá với thổ công ừ, Thì tóm lại là đất có những cái đấy Chúng mày đừng có bảo ai Con vong sinh viên rụt rè. Dạ, dạ vâng. Vâng. Dạ. Bây giờ, cậu cần ngồi trong xe, vỗ cửa xe bồm bộp. Thôi, cho chúng nó phắn mẹ đi. Đừng đến mà cãi nhau tới đôi làm gì. Tao phải biết đường ấy. Lẳng nhàng tao cho mỗi đứa một, một quạt bây giờ. Hai con vong nghe vậy thì cứ như là người chết đối, vớ được cặp. Chúng nó lập tức cúi đầu chắp tay rồi bay đi mất hút. Bây giờ thầy trò mới lắng tai nghe ở trong cái tròi rách. Bọn họ lần mò đi xuống trời tối. Chẳng may thằng Long đầu đất. Có cái đèn pin ở trong xe. Cho nên may miễn cưỡng không bị trượt chân. Ở trong tròi vang lên tiếng khóc thút thít. Thằng Long lia cái đèn pin vào bên trong lấp loáng. Ta gánh cho mẹ con em. Mẹ con em không có tài sản gì cả. Cậu cần gõ vào đầu thằng Long đầu đất Bảo nó đừng chiếu đèn pin vào mặt người ta như thế Sau đó cậu mới hỏi Chúng tôi không có ý đồ xấu đâu Thế cô ra đây chúng tôi hỏi một tí xem nào Ra đây xem nào Nghe thấy người ta bảo là không có ý đồ gì xấu Cô Thu lúc này cũng bấm bụng Mà kéo ra cái tấm ly lông làm cửa của căn tròi tạm Thế nhưng mà vừa ra Lại nhìn thấy ba thằng xăm trổ Nheo mắt nghiêng đầu đứng nhìn mình như thế Thì cô khỏi phải nói Thêm một lần nữa chết khiếp Cậu cần liếc mắt để hiểu ngay Liền bỏ cái ống tay áo đang sắn Che đi những hình xăm Cậu dịu dọc Thì Nhà cửa ở đâu Sao lại dạt về đây thế này Liếc mắt nhìn vào bên trong tròi Thấy có thằng bé con Bé như cái kẹo Cậu chép miệng, Ai, cả thằng bé kia nữa, sao lại tội thế này? Cô Thu mếu máu, dạ em em cũng chẳng muốn như thế đâu, chuyện, chuyện nó dài lắm. Cậu thở dài một tiếng không nói gì thêm, chỉ bảo gọi thằng bé ra đây xem, để cậu nhìn nó một chút. Sau đó quay sang hất hàm với thằng lòng đầu đất, bảo nó lên xe lấy đồ ăn thức uống. Mà ra chỗ vừa nãy có đùm lọc về. Thằng cô tuyển vừa bước ra. dáng người nhỏ thó run dài vì lạnh. Phần vì ba thầy trò nhìn đúng như là ba thằng xã hội đen. Nhìn thằng bé gầy nhặng Hải nghèo cũng mùi lòng. Bật đèn pin lên thì thấy mặt nó còn nhọ nhem. Hải nghèo ngồi xuống vén tông ống tay áo lên lau lau cho nó. Rồi sau đó nheo mắt nhìn lại. Ây! Chả trách... Cậu cần ngơ ngác, không hiểu hài nghèo nói vậy là có ý gì. Tại sao nó cứ nhìn chầm chầm vào thằng cu tuyển? Cậu cũng lạ. Cậu cũng nhìn thằng cu kỹ hơn. Đột nhiên cậu đưa tay sờ lên đầu rồi vuốt xuống chán nó một cái. Không biết là có cái gì. Thế nhưng cậu cười Khanh khách. Thấy hai người lạ cứ sờ nắn đầu mặt mình. Thằng cu tuyển kinh hãi chạy đến núp sau lưng của mẹ nó. Bây giờ cậu mới đứng lên hắng giọng. <cười> thôi thế bây giờ thế này nhá hai mẹ con nhà chị cứ về chỗ tôi nằm hết tết đến rồi thời gian sang năm mới cũng chả còn nhiều từ từ rồi kể tôi nghe xem tình hình thế nào biết đâu tôi lại giúp được cho mẹ con chị Cô thu rụt cổ không không được đâu mẹ mẹ con em đội ơn các anh nhưng nhưng mà như thế này thì chắc chắc là thôi cậu cương quyết không sao đâu Ờ, nhìn chúng tôi thế thôi nhưng mà toàn là người tử tế Thằng hài nghèo nghe cậu nói vậy Khuôn mặt dài như cái bơm Ở bên chỗ đôi mắt còn có một cái sẹo Cũng gật gật Nó cố tình làm ra cái khuôn mặt thật thân thiện Nhưng mà khổ quá Thân thiện nó chả thân lắm Mà cái bờ môi thâm xì xì Nó lại càng làm cho khuôn mặt trông dị hợm Thật Trông thế thôi nhưng mà chúng tôi toàn là người tử tế Ở bên cạnh thằng long đầu đất cái đầu chọc lóc bóng tấm khuôn mặt lúng liếng mỡ, ở chỗ cổ còn có một hình xăm rõ to. Ê, đúng rồi. Toàn là người thân thiện tử tế. Cậu cẩn cương quyết. Nhà tôi còn buồn trống, mẹ con chị cứ yên tâm mà sinh hoạt. Cứ như vậy Thuyết phục chán chê ngược xuôi Sau khi thấy quả thực họ Đều là những người chân tình Chẳng qua là bộ dáng nó gớm ghét một tí Hơn nữa Mình cũng cực chẳng đã Đời ngẫm cũng chẳng còn gì Mẹ con Thu gật đầu đi theo ba thầy trò nhà cậu Trước khi leo lên xe Cậu nhìn nhìn căn tròi rách Lầm bẩm điều gì đó không rõ Lúc mẹ con cô Thu Không nhìn thấy Cậu quay lưng Đưa tay phải nhẹ một cái chỉ thấy lạ lắm Con tròi tự nhiên bốc lửa đùng đùng trước ánh mắt kinh hãi của con vong sinh viên và con chết oan đang ngồi ở trên ngọn cây đa cậu quay lưng đi về hai con nó thủ thị với nhau khiếp thế may là ông đấy ông không chơi cái trò ném gạch trừ gạch của hai thằng kia ném may là còn có đường mà mà ngồi được lại ngồi dậy ông này mà ông ấy ném Thì trăm phần trăm là lộn xuống đến 18 tầng địa ngục chị nhỏ. Rồi ôi, khiếp thế. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm, đó là sai hai thằng báo, dọn dẹp lại cái trong buồng, đồng thời cũng để cho hai mẹ con đi tắm rửa. May là trong tủ đồ của Hải nghèo, còn một ít quần áo con Nạc Nô nó để lại, cho nên lấy cho cô Thu mặc tạm. Thằng Cu thì đành phải mặc tạm quần áo của Long Đầu Đất, Nhìn nó nhỏ bé như cái kẹo mà mặc quần áo của cái thằng Long trông cứ như đang bơi trong bộ quần áo vậy. Cậu cũng tặc lưỡi. Thôi thì cứ tạm như thế. Mai đi chợ, mua cho nó mấy bộ quần áo mới. Sau khi cô Thu tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cũng trở lại sáng sủa, ngồi ở trên phàn để tiếp chuyện với cậu. Bản thân Thu cũng chẳng hiểu tại sao. Ba cái con người nhìn dị hình dị tướng này lại muốn giúp mình như vậy. Thế nhưng... Ngẫm lại thì cô cũng còn gì nữa đâu Họ có thể lợi dụng được cái gì từ cô Mà bản thân mẹ con cô Cũng chỉ mong có chỗ nương thân Như hiểu tâm tư của Thu Cậu gật gù Thôi Chị đừng có nghĩ ngợi cái gì Giúp chị cũng là giúp chính tôi đấy Thu ngẩn lên ngơ ngác Cậu tiếp Chả giấu gì chị Tôi là thầy cúng Hai này là đệ tử của tôi Rồi từ từ sau này Chị sẽ hiểu Bấy giờ ánh mắt của cậu lại trở nên trầm ngâm Chị đưa tay của chị ra tôi xem xem lào. Dạ anh, anh cũng biết xem tay Ồ hay Thì để bảo thầy cúng thì không biết xem Đưa xem lào. Bấy giờ Thu mới từ từ đưa tay ra Cậu nhìn vào rồi thoáng ngạc nhiên thuở nhỏ vất vả cơ hàn Cha mẹ đều mất sớm, số chị lẽ ra bây giờ là phải an nhàn gia đình yên ấm lắm cơ mà nhỉ? Không hề có cái chuyện hai lần đò. Ô sao đẻo nhỉ? Đẻo nhỉ? Nhắc đến đây thu dơm dớm nước mắt cảm động, cô từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Nghe đến đâu để khuôn mặt của cậu đanh lại đến đó, Hải nghẹo thì nghiến răng kẹt kẹt, còn thằng Long đầu đất thì sụt sùi. Anh ơi, sao lại có người khổ như thế nhờ? Rõ là thương <cười> Này này Thằng này mày tránh ra Ui, Sao mày lại lau nước mũi và áo tạo Mày tránh ra xem nào Qua thức trần đời là họ cũng đã gặp nhiều tình huống Nhưng chưa bao giờ gặp Cái loại đốn mặt đến như vậy Nếu mà gặp phải mình Mình đấm cho vài phát Đến đây cô Thu đưa tay lên Thấm nước mắt rồi ôm thằng cô con vào lòng Cậu thở dài Thôi được rồi, để tôi xem như lào, có gì tôi giúp cho nhá. Chắc chắn là phải có ẩn khúc gì đó chứ không thể nào như thế được. Thôi giờ muộn rồi, mẹ con đi ngủ đi, để một vài hôm rồi tôi tính. Cô Thu gật đầu cảm ơn, hai mẹ con lối cuối đi vào buồng nghỉ ngơi. Nằm trong chăn ấm, thằng cô nó ngẩn lên. Mẹ ơi, chăn vừa ấm vừa thơm, không còn phải nằm ở chỗ chân đê gió lùa. Thu vuốt ve mái tóc tơ của con mình Con ạ Người tốt trên đời còn nhiều lắm Sau này Con lớn con không được quên cái ơn này nghe chưa Thằng cu dạ vâng rồi giúp vào Trong ngực mẹ nó ngủ ngon lành Đã lâu lắm rồi Lâu lắm rồi hai mẹ con mới không được tận hưởng Một giấc ngủ ấm áp như vậy Ở bên ngoài kia Tiếng ấy khổng khọc Của thằng Long đầu đất và thằng Hải nghẹo vang lên Chỉ có cậu cần Là vẫn ngồi ngoài hiên Ánh mắt của cậu đau đau, nhìn về một miền xa xăm lắm. Sáng sau cô thu dậy từ sớm. Cô cũng biết ý là mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cho nên cũng muốn phụ giúp công việc nhà. Sau khi quét tước nhà cửa, rửa cốc chén cho cậu xong, thu còn đang lối húi dọn dẹp tiếp, thì thấy hải nghèo và long đầu đất ngáp ngắn ngáp dài bước ra hiên. thấy hai người thu bẽn lẽn khẽ chào, hai thằng kia cũng tự nhiên bẽn lẽn gật đầu. dù sao thì người ta là đàn bà, nhà có người đàn bà lạ thì mình cũng phải dự ý dự tứ một tí. Đang nói chuyện luyên thuyên thì lão hói từ bên kia bờ tường thỏ cái đầu bóng tấn lên. Thấy có người đàn bà lạ quét sân, lão hú lên. Ồ, chú Hải, chú Long, thế đây là mợ tương lai của cậu nhà các chú đấy à? Hay là đồ mà, ba anh em trên bên dưới thuyền. Hải nghẹo ngứa răng lắm nhưng cố gắng nhịn xuống mà giải thích. Còn chưa kịp nói xong thì thằng cu con từ trong buồng chạy ra ôm chân mẹ nó. Lão hói thấy vậy thì lại càng cười khảnh khạch. Ái chà chà ái chà chà Tôi biết rồi nha. <cười> Hàng ba chú dùng chung. <cười> ba anh em trên một chiếc xe đạp mà lại còn có cả con đây này. Dạo ôi, vù các chú mặn thật đấy. <cười> Cho đến lúc này thì hải nghẹo không nhịn được nữa. Rút cái dép tổ ông cụt mõm. 192 lỗ phi thẳng tới hàng rào Toàn phi dọa thôi thế nào Mà cái dép nó như có mắt Có lẽ là vì Hải nghẹo tập luyện Viên 20 với mấy con vong Ở ngoài đầu làng quen rồi Cái dép liệng một đường Rồi rắn đánh tẹp một cái Vào mặt của lão hói Lão hói ôm mặt mà rú lên Ở bên má đã in nguyên hẳn Cái vẹt dép Lão chửi Th Thằng dài con Ông ông làm gì mày mà mày đả ông Ôi, đau thế Đau thế Thấy ồn ào bên ngoài Cậu cần mấy thò đầu ra xem Sau khi nghe Hải nghẹo thuật lại câu chuyện Cậu nghiến rằng Mẹ bố tiên sư nhà lão hỏi nha Dạ mà không nên hết nha Đừng để đến lúc Tôi mà phải động đến Lão thì Đợi Lão còn bách nhục đấy Cậu hừ lạnh một cái Sau đó liền bảo cô Thu đi chợ cùng mình để mua đồ Chuẩn bị bữa cơm trưa Bảo hai con báo ở nhà trong nhà cùng với thằng cô Thằng cu tuyển sau một đêm thì lại không còn sợ hai con báo chúa nữa Thế nào mà tự nhiên lại cảm giác là hợp tính Cứ thế mà đùa nghịch cùng với hải ngạo và long đầu đất cười Khanh khách Vừa lúc thằng cu cháu ngoại của lão mặc hói lon ton chạy sang Hai đứa trẻ sấp sấp tuổi nhau cho nên dễ chơi Bắt bạn nô đùa Chơi đùa chán chúng nó rủ nhau chơi trò đả lon Hải ngạo và long đầu đất thấy trò tuổi thơ thì cũng xin chơi ké Đến phiên hải nghèo và long đầu đất trông lon, hai thằng cu cầm dép ném, hai thằng cu con ngắm thật chuẩn để ném. Cái dép vừa rời tay thì cũng là lúc lão hói lại một lần nữa, thò đầu hói bóng tấn qua bờ rào để gọi thằng cháu về ăn cơm. Vô phúc một mã cho lão, hai thằng cu ném thế nào, chiếc dép lệch hướng lại một lần nữa vèo vèo, va đánh tẹt một cái vào mặt của lão. Lão hói còn chưa cả kịp mở miệng. Chỉ thấy mặt mũi tối sầm cả vào. Nguyên cả hai cái dép. Của hai thằng cu nó tán vào. Mặt của lão đỏ bừng cả lên. Tiên sư nói chứ. Đã có tam tài với thái tuế. Bây giờ lại còn thêm được cả la hầu Và kế đô nó bao vây. Cái số là lão khổ. Không được nói, nói thêm được câu gì nữa. Bởi lúc này. Thằng cu nó có cầm cái dép bình thường của chúng nó đâu. Mà nó cầm cái dép đúc. Loại to đùng mà thằng Long đầu đất nó hay đi Nó đã Cái bờ môi của Lão Hói Đất tòe cả lên sưng mọng, Mà lại đúng thằng cháu ngoại của mình nó đã chứ Thằng cháu ngoại nhìn thấy bờ môi của ông giàu ra như xê cô Thì nó bịt mồm Hai chú ơi Cháu đi về Cháu đi về đi Xem ông ngoại cháu thế nào Hải nghẹo xua xua tay Hai lần trong một buổi sáng ăn dép thế này Thì cái mặt của lão hói không khéo phải đập đi xây lại. Thằng cháu ngoài lon ton chạy về. Thấy lão hói đang lối cuối lầu bầu chửi. Mở lọ dầu gió sức vào chỗ sưng. Nó biết lỗi. mon men đến bên giường. Ông ngoại, Ông ngoài đưa con bối dầu cho. Lão hói dù tức lắm. Thế nhưng mà khổ. Nhìn thằng cô nó rõ là thương. Nó là cục vàng của ông cơ mà. Cho nên lão đưa cho thằng cháu. Sau đó rơ rơ cái mặt để nó xoa dầu. Chả hiểu làm sao Nắp chai dầu gió nó chặt thế sao Thằng cu loay hoay mãi không mở được Nó liền mắm môi mắm lợi mà vặn Vật đen của lão hói Đúng như là lão nghĩ Đã tan tay thái tuế Nay lại còn cả kế đô và la hầu Thằng cu nó vặn kiểu gì Mà cái nắp nó bật mở Chai dầu gió thì trượt tay thằng bé Đổ thẳng vào đũng quần của Lão Hói. Ôi! Ôi giời ơi! Rất nhanh, chỉ sau có vài giây, Lão Hói nhảy cồ cồ lên như là đỉa phải vôi. Lão rít lên. Ôi! cái qua đời là quán! Cháu ơi là cháu! Ôi, thế này thì mày... Mày hại đời ông rồi! Lão cứ như thế mà chạy ngược chạy xuôi Mà tận hưởng cái cảm giác dầu gió Nó đang tấn công Ngó ngược ngó xuôi sang bên kia Thấy chỗ ấy có cái chậu nước Chẳng quản trời lạnh Lão lập tức cứ thế Mà ra đánh tủm ngồi xuống đó Cảm giác vừa nóng Vừa buốt vừa thốn của dầu gió Vừa dịu đi Lão hói đang lim dim mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng Nhưng chẳng được bao lâu Lão cảm thấy có điều gì đó không đúng Bờ mông của lão hói thấy gian rát Sau đó cái lộ cái điểm rát đó Nó từ từ nó ăn sâu vào bên trong cúc ê, Cái gì thế nhỉ Cái gì thế nhỉ Sao Sao thấy nó thốn thế ơi trời ơi Nước gì mà bỏng rát thế lại, Nghe tiếng kêu rú lên của lão Bà hói thò đầu từ trong bếp ra Thấy lão đang ngồi trong cái chậu nước ớt với muối Để bà chuẩn bị ngâm ngao Bà gào lên Ôi cái ông giả người Quảng mỡ này Sao lại ngồi vào cái chậu nước ớt của tôi làm gì Ôi giời ơi Chồng ơi là chồng Con ơi là con ngu ơi là ngu Bao nhiêu là ớt người ta cho vào đấy Để người ta ngâm ngao Ngâm chai chai hên hến mà Lão hói mặc kệ mụ vợ chu chéo Lão còn gào to hơn Ôi, nóng, nóng hết cả đít ơi ơi. Cho đến lúc này thì không còn con cháu gì hết Không có cục vàng, cục kim cương gì cả Lão nhảy cô cô chỉ vào trong nhà Thằng cu con đang nếp nếp ở chỗ cửa Thằng, thằng ngất dậy Ôi giỏi ơi. Mày cút mẹ mày về với thằng bố con mẹ mày đi. Tao, tao không có cái thằng cháu nào như mày. Ôi, ôi, ôi. Mấy ngày hôm sau. Hôm ấy cậu cần gọi thu ngồi lên trên phản chức điệp. Sau một hồi sắp xếp câu từ trong đầu, cậu mới tự tốn. Thế, thứ cho tôi hỏi thật nhé. Chị có muốn được quay về một lần để giải quyết toàn bộ những vướng mắt của chị không? Tôi dù sao cũng là người ngoài. Cho nên tôi muốn vẫn muốn là dọn ý chị. Thu cầm chén nước chè trong tay mà xoay, bản thân cô cũng muốn được giải quyết một lần theo đúng nghĩa. Thu gật gật đầu. Cậu cần hài lòng thế thì được nhá Chiều nay chị với thầy trò chúng tôi đi xe về lại nhà chị. Chúng tôi thì đi cùng thì chắc là thằng chồng chị nó không đến mức mà nó làm gì chị đâu. Sau khi sắp xếp xong xuôi, mấy thầy trò kéo nhau ra đường mà nói nhỏ, hải nghẹo bảo. Cậu ơi, thì sao cậu giúp người ta nhiệt tình thế? Cậu cần thở một hơi dài, linh cảm đấy. Có lẽ... Ân tình bây giờ cũng đến lúc tôi phải trả cho người ta đấy. Ông quên à? Hải nghẹo như nhớ ra điều gì, đưa tay cốc đầu một cái. Ờ, cậu không lỗi con cũng quên. Cái thằng cu kia. Cậu gật gật đầu. Cho đến chiều, bốn người leo lên xe. Đi về cái nơi đã từng là mái ấm của Thu. Ở trên xe Thu cứ im lặng mãi chẳng nói năng gì. Cảm xúc hồi hộp, lẫn sợ hãi đan xen. Cậu Cẩn cũng biết ý liên tục động viên Đến nơi vừa bước xuống xe Cậu thoáng chút giật mình Hài nghèo cũng ngơ ngác Ồ cậu ơi Cậu ơi Sao Sao con có cảm giác nhà này Lại có vương cả tà khí cậu nhở Võ đang ở trong nhà Nhìn ra cổng thấy có ba thằng ngó nghiêng Trông như là phường trộm cắp Gã liền bước ra quát Này Ba thằng danh chúng mày lại ve gì ở đây đấy Điện ăn cắp ăn trộm cái gì à Cậu cần nhìn sắc mặt và ánh mắt của võ. Bây giờ mới hiểu. Vì sao lúc xem chỉ tay cho Thu với cuộc sống của Thu lại khác nhau như vậy? Cậu tự tốn. Anh là võ nhỉ? Võ đứng ở bên hiên hất hàm. Đúng. Làm sao? Cũng vừa lúc Thu xuống xe. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của võ, Thu lại thoáng chút rụt rè. Thấy Thu, võ cười nhếch mép. <cười> Từng ai... Hóa ra là mày à, giờ mày gọi ba thằng đấy để làm gì? Đứa nào thử bước vào trong sân một bước xem, tao cho biết. Cậu cần xua tay, ờ anh cứ bình tĩnh, tao nói chuyện, việc gì phải lặng lời với nhau như thế. Võ chẳng thèm quan tâm, gã chạy vào trong nhà, rút ra con dao phay, đứng chắn ở trước cổng. Thằng nào bước vào đây, bước vào đây. Cậu cần nói chuyện vẫn nhẹ nhàng Nhưng lại ngầm nháy mắt ra hiệu Với thằng Hải nghèo và Long đầu đất Hai thằng chúng nó gật đầu hiểu ý Chờ lúc võ sơ sẩy Cả hai lập tức như hai con sóc ập vào Hải nghèo dậm chân một cái Hú lên một tiếng Bằng một thế võ tuyệt kỹ Đá văng luôn con dao đang cầm trên tay của võ Thằng Long đầu đất thì chả có cần võ vẽ gì Nó hú lên một tiếng giống đại ca của nó Dùng cả tấm thân bồ tượng ngót trăm cân Mà xông tới đè nghiến võ xuống đất Chúng mày Chúng mày thả bố mày ra Con kia Con kia Mày Mày gọi người phải đánh chồng mày đấy à Con kia Những lời chửi rủa của võ Khiến cho vết thương lòng của Thu Còn chưa kịp lành Nay lại tan nát Những giọt nước mắt năn giả Lăn dài ở trên gò má Bây giờ cậu cần phải thông dòng. Đi đến. Thằng này nó bị bỏ bùa rồi. Võ giết lên. Bỏ bùa. Bỏ bùa, bùa, bùa cái con mẹ mày. Bỏ bùa mày ra. Hải nghẹo thấy thằng này ồn ào quá thì dáng đánh đột cho một cái. Im. Không bao giờ im. Tao. Tao là vua lì đòn. Tao là vua lì đòn. Hải nghẹo lên nhướng lông mày. Chắc chưa? Sau đó là liên tục bồm bồm bồm bồm một loạt. Võ sùi bọt mép. Ngất xỉu nằm thẳng cẳng. Thấy vậy Thu liền chạy vào. Anh ơi, anh anh như thế thì chồng em chết mất anh ơi. Em xin em xin anh. Cậu cần biết Thu vẫn còn thương chồng, vẫn quan tâm đến chồng mình. Thì xua tay. Thôi. Đoạn nói với Thu không sao đâu. Một lát nữa là tỉnh ấy mà. Tại nó lắm mồm, cho nên là ấn tạm dừng một tí cho đỡ rức đầu ấy. Mấy người lôi võ vào nhà Còn chói cẩn thận Trên giường ở trong buồng Trong lúc ấy Cậu cần mới nói rõ với Thu Chị Thu này Tôi nói ra điều này Không biết là chị có tin hay không Nhưng mà Chồng chị đã bị bỏ bùa đấy Thời gian dính bùa cũng khá dài rồi Vừa nãy Khi nhìn vào ánh mắt Và sắc mặt thì tôi đoán ra phần nào đấy Thu cũng run rộng Thế, thế có cách nào xử lý được không hả anh? Cậu cần nhìn quanh nhà một hồi Để tôi phải tìm hiểu xem là chồng chị Bị bỏ bùa gì Nhưng mà chị cứ yên tâm Tôi đã đến đây rồi Tức là tôi giúp cho gia đình chị đến cùng Bây giờ chị cứ ra ngoài gian khách đợi Thầy cho chúng tôi thảo luận với nhau Nhưng Nhưng xin các anh đừng, đừng có đánh Nó bảo nó là vô lì đòn Vài phát không sao đâu Thấy võ đang nằm im bất động, hại nghèo và long đầu đất đứng sừng sững, mắt cậu đảo liên hồi. Thấy cái túi nhỏ chứa một ít bột màu xám cho, ở ngay chỗ một góc, cậu cầm lên nhìn. ai trà trà, buổi yêu à. Long đầu đất lên chạy đến ròm ròm, sau đó còn thò ngón tay chấm chấm thứ bột đưa lên sát mặt nhìn. ơ cái, cái này là cái gì hả cậu? Cậu cần giải thích. Buổi yêu đấy. Trộn những nguyên liệu làm bùa. Người làm bùa còn trộn thêm cả ngải hiển nhiên đây là thầy chuyên làm bùa yêu làm Nhưng mà ít nhất là người ta vẫn còn có chút nhân tính. Cho ít bột ngại. Chứ nếu mà nhiều bột ngải có mà giải được thì không khéo rồi cũng thân tàn má giải với nhau. Hải nghèo cũng hỏi. Thế nguyên liệu làm bùa này là gì hả cậu? Cậu thủng thẳng. Ông hỏi làm gì? Mỗi lời sẽ có một nguyên liệu phụ trợ. Khác nhau. Thế nhưng nguyên liệu chính là... Thấy cậu ngập ngừng, hài nghẹo lại càng gặp. Là gì hả cậu? Cậu nói xem nào Là máu. Máu kinh nghe. Long đầu đất tay vẫn còn đang mân mê cái thứ bột. Còn đang định thè thè lưỡi cho vào nhấm nhấm. Nghe thế vậy. Thì rụt cả cổ vào. <cười> Thật, thật hả cậu? Hải nghẹo quay sang, chơi trà bài dừa. Ôi Long ơi, Long ơi, tao vừa tận mắt nhìn thấy mày lếm lếm thứ đấy. Chết rồi, Long ơi, thế là đúng như dân gian nói. Thế là mày được ăn máu. Ôi Long ơi, tởm vãi Long ơi. Thằng Long đầu đất cứ thế mà ôm cổ mà khạc nhỏ. Hải nghẹo lại hỏi cậu, thế có cách nào giải không cậu? Có thì có. Nhưng giải bùa nó chỉ là một phần. Thời gian dài rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trí của cái thằng này đấy. Cậu chỉ tay. Ông đi ra ngoài. Lấy tô cốc lưng nguội vào đây. Bảo con kia nó lấy cho mấy quả trứng gà nhá. Dặn một lát nữa có nghe thấy gì thì cũng đừng có xông vào đây mà hỏng việc ngay chủ ạ. Sau một hồi, hải nghẹo đã mang đủ những thứ cần vào. Sau đó tiện tay chốt cửa. Bây giờ làm gì nữa cậu? Cho nó tỉnh. Hãy ông giữ chặt nó cho tôi nhá. Chỉ một lúc sau Võ từ từ mở mắt Gã lại rất nhanh Gào lên điên loạn Chúng mày thả tao ra Thả bố mày ra Buông cho chúng mày một trận Cậu cẩn lên hất hàm Giữ chặt nó vào xem nào Cậu cứ như vậy lấy trứng gà lăn khắp người võ Trứng lăn đến đâu thì hẳn lấy những vết bầm đen đến đấy Thả võ mặt mũi nhăn lại Tựa như đang phải chịu đau đớn lắm Gã chảy nước mắt, thậm chí người đã mềm nhũn cả xuống, chẳng còn sức mà trời bới. Cậu cần lăn đến đâu, cơ thể của võ quẳng lên đến đấy như là con tôm. Sau một hồi lăn trứng gà xong, cậu vỡ lấy cái bát ô tô ở gần đó, mà đập trứng ra. Bên trong lòng trứng chỉ toàn là một màu đỏ như máu trông vô cùng quỷ dị, tanh ngòm ngòm. Cậu lại rút trong người ra một lá bùa. Di dầm một hồi rồi đốt lá bùa hóa thành cho Thả vào trong cốc nước lọc Sau đấy cậu banh miệng thằng võ Dốc thẳng cả cốc nước vào miệng Thằng võ suýt nữa mấy lần nôn khan Vì cái thứ nước khó uống Nhưng cậu đã bịt mồm nó vào Cho đến khi thấy cái yết hầu của nó giật giật Biết là nó đã phải uống rồi Cậu mới bảo hai thằng kia Không cần giữ nữa Võ nằm rũ rượi ở trên giường Ánh mắt đã lạc thần Như thể là đang muốn đánh thức lý trí Từ sâu trong lòng của võ Cậu bất ngờ rút chiếc quạt rắt ở bên hông Đưa lên miệng dì dầm dì dầm một hồi Nhiệt độ căn phòng bỗng nhiên Giảm sâu xuống Trở nên lạnh lẽo vô cùng Hải nghẹo nhớ ra Liền bảo Cậu ơi cậu định mở ra âm dương âm dương viễn trình đấy à? cậu không đáp. bất ngờ cậu vuốt lên đuôi quạt rồi hướng về mặt thằng võ một cái. cả mấy thầy trò dí sát vào mặt thằng võ nhìn chăm chăm. thằng võ lúc này nó cảm giác như toàn bộ không gian căn phòng vặn vẹo, gã thấy như mình đang trôi nổi trong một vùng vô định, cứ thế. Cứ mơ mơ màng màng Kỳ lạ lắm Thằng võ ho Cứ ngỡ là mình bị ảo giác Nó mở mắt một lần nữa Ba gương mặt kia đã biến mất Thay vào đó là ba gương mặt khác Không hề có một chút cảm xúc nào Đang nhìn gã chăm chăm Âm thanh của cậu cần cất lên Bây giờ Tao sẽ cho mày xem tiền kiếp Của mày mấy vợ mày nha Sau câu nói của cậu Linh hồn của thằng võ Bị kéo tuột ra ngoài Trong trước mắt đã đứng Ở một vùng hoang sơ Một người thanh niên còn trẻ tuổi Đang hì hục đào một cái hố lớn Ở bên cạnh Một đống xương trắng Có cả một cái châm cũ Người thanh niên bấy giờ mồ hôi Vã ra nhễ nhại, Ngồi xuống mà thở hồng hộc Cô gì ơi Tôi với cô hữu duyên gặp nhau Nhìn thấy châm cài đầu cho nên tôi đoán cô là phụ nữ Nếu tôi có gì không nên không phải thì cô bỏ quá cho Thấy xương cốt của cô phơi xương phơi gió không đành Cho nên tôi tạm an táng cô ở đây Mong cô yên nghỉ Ngó nghiêng không thấy có gì lót ở dưới nền đất Người thanh niên liền cởi chiếc áo khoát ra mà lót xuống Sau đó cẩn thận xếp từng khúc xương xuống dưới Lấp đất lại cẩn thận Anh mới chắp tay Tôi cũng giúp hết sức có thể rồi Cô cứ an nghỉ Sau khi vái ba vái Người thanh niên mới lững thững Rời đi Đến đây võ cúi mặt xuống Cậu cần thở dài Phất tay Không gian lại một lần nữa biến đổi Trở về thời điểm võ và thu mới gặp nhau Ở kiếp này Người con gái kiếp trước Mày từng chôn cất Kiếp này tìm đến mày để trả ơn Mày xem Ngày xưa cả hai yêu nhau vượt qua khó khăn vất vả thế nào Không gian vặn vẹo một cái Đến cạnh cả hai cùng ăn một cái bánh mì Từ những tháng ngày còn gian khó Tiếng của cậu vẫn vang vang Mày thấy chưa Cái loại người Mẹ ngu như chó Lúc khó khăn Thì có nhau được Thế mà bây giờ lại ra thế này à Thôi thì cũng biết Một phần mày bị bùa yêu nó ảnh hưởng đến tâm trí Thế nhưng nếu như là người kiên định Thì chả bùa phép nào nó làm gì được mình Mở mắt ra mày nhìn Tao sẽ cho mày xem một đoạn nữa Nếu như mày còn có tình người Thì không bao giờ mày quên được Không gian lại vặn xoắn Lại chuyển đến một nơi mà võ chẳng bao giờ quên được cảnh hai người ngồi bên bờ kênh võ nắm lấy tay thu anh chẳng giàu có gì chỉ có tình cảm chân thành dành cho em và nỗ lực không ngừng nếu nếu không che thu này thu làm vợ anh nhé thu cúi đầu ngượng ngùng thỏ thẻ. em cũng chẳng mong là sau này ông nọ bà kia Chỉ cần... Chỉ cần là 10 năm 20 năm Hay 50 năm về sau Anh vẫn yêu thương em như ngày đầu Thế thôi Võ gật đầu không nói Ôm thu vào lòng Cả hai cứ im lặng dưới anh Trăng rất lâu Tựa như đất trời đang chứng giám cho hai người Cậu thở dài Thấy chưa Vợ chồng với nhau á Nó là cái duyên Nó cũng là cái lợ Không dễ dàng gì để gặp mà lấy nhau đâu Cho nên là hãy biết yêu thương nhau khi còn có thể Tao nói như vậy Chắc là mày hiểu Còn như thế nào là quyết định của mày Tao chả can thiệp Võ cứ đứng đó mà rôn dày Mmm, mmm, mmm, Sau khi cậu thu phép, tất cả mọi người hồi tỉnh. Thằng Long Đầu Đất là người lên tiếng đầu tiên. Nó ngoạc mồm. Cậu ơi! Sau này cậu mà có làm phép này. Cậu chơi một mình nhá. Cậu lôi bọn con đi theo. Con cháu mặt bồi lôn. Cậu cười khẩy một cái. Tôi tưởng là cậu không chịu được thì tôi lôi đi. Chứ lần sau thì đấy có đâu. Hải nghẹo gật gù. Cậu ơi, thế nó bị bỏ bùa yêu. Chứ nó có bị ngáo đá đâu mà cậu cho nó đi cảnh sâu thế. Nó bị bỏ bùa một thời gian dài. Chắc chắn lại hưởng đến tâm trí rồi. Nếu nó còn yêu vợ nó, thì ngày mai sẽ khác. Còn nếu không thì... Thế thế cậu xem tay cho vợ nó mà bảo là ổn định nọ trai. Hóa ra là cậu bốc phét à. Cậu cần cốc đầu hành nghẹo. Ông thì biết cái đất gì. Ông cứ tha thiên Nhiều cái Ông không hiểu đâu ông Hải ạ Thôi Ông hỏi ít thôi Bây giờ cứ cài lắm Thấy cậu nổi giận Đùng đùng mở cửa buồng bước ra Thu ngồi trên ghế Liền lập tức hốt hoảng Tình hình sao rồi các anh Chồng em Cậu dơ tay chặn lời Tôi giải được buổi yêu mà chồng chị bị người ta bỏ bùa rồi Giờ chỉ cần chờ chồng chị tỉnh thôi Nhưng mà phải mất một thời gian để hai người có thể gàn hàn gắn lại nhé chứa Thu run rẩy gật đầu Cô cũng có chút được an ủi Rằng là chồng cô thực bị người ta bỏ bùa Chứ chưa bao giờ hết yêu thương cô cả Cậu tiếp Sáng mai là bình thường trở lại đấy Tối nay cô ở lại đây nhé Còn thằng bé con Sáng mai chúng tôi chở nó qua Thu cảm ơn dối dít Đợi sau khi cả mấy thầy trò đã về Thu mới hé hé quay sang nhìn võ Nằm ở trên giường Đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ Gương mặt ấy đã lâu lắm rồi Cô mới nhìn thấy Ngày hôm nay gặp lại nó vừa thân quen Lại vừa xa lạ Sáng ném xong Ba thầy trò từ sớm đã quay lại Cậu cần còn dắt theo cả thằng cu tuyển Khi giao nó lại cho mẹ Cậu bảo Trộm vé. thằng cu xa mẹ nhưng không thấy khóc lóc gì Tài nhờ Thu đón đấy con Nghe cậu nói như vậy cô chỉ mỉm cười không đáp Thật cậu nói vu vơ như thế thôi Chứ cậu thừa biết Thằng cu này kể cả vứt nó ra ngoài nghĩa địa Thì chắc đách gì nó đã sợ Cậu cần nói nhỏ Thế thằng ôn kia nó thế nào Đêm qua có gì không thu lý nhí, Anh ấy đêm qua cũng tỉnh rồi Anh ấy chẳng chửi bới gì Cứ nằm đó mà nhìn lên trần nhà Nằm mỏi thì anh ấy lại ngồi bó gối Chẳng nói với em câu nào Cậu khẽ cười thầm trong bụng Thế nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn tỏ ra thờ ơ Để chúng tôi vào xem lão Cậu thủng thẳng đi vào buồng Bước vào trong Cậu liền bảo hai thằng báo chốt cửa Những việc đàn ông với đàn ông giải quyết với nhau Để phụ nữ nhìn thấy nó không hay Ngồi xuống ghế Co hẳn một chân lên đúng theo phong cách Của mấy hình giang hồ Ngồi ăn mía Cậu nheo mắt Sao Một đêm trôi qua Giờ thấy thế nào Võ đã dịu lại Cảm ơn Cảm ơn cả anh đã giúp tôi Nó cứ như là cơn ác mộng Mà không thể thoát ra được Nhưng Nhưng tại sao anh lại giúp tôi Cậu Chỉ nói cho qua chuyện Đáng nhẽ là chúng ông mặc sát cái loại mày đấy Phúc ai người ấy hưởng Nghiệp ai người mang Nhưng mà nhìn vợ mày con mày cứ sống lai lát như thế Ông lại không lỡ Còn bây giờ mày kể cho chúng ông nghe xem nào Lý do làm sao bị bỏ bùa Mày có biết đứa nào bỏ bùa mày không Võ gái đầu gái tay Sao Tôi Tôi biết là ai rồi Bảo sao cứ mỗi một lần Tôi uống cái thứ ấy vào Là là người tôi cứ mệt đờ đỡ đẫn cả đi Lúc nào cũng nghĩ đến nó Mà hỏi thì nó bảo ấy là thuốc bổ Mẹ có khốn Cậu nhướng mày Con Hồng Con Hồng Một người trước đây đã nhờ tôi sửa nước Ở trong nhà chứ, tôi, tôi cứ ở đây Uống nước của nó Thì rõ là thích Mà mà về đến nhà Nhìn vợ con thì chán ghét Đầu óc lúc nào cũng lơ ma lơ mơ Giọng của cậu lại dịu xuống Ít ra là thằng này Nó vẫn còn tình cảm với vợ con nó Chỉ là cái thứ bùa kia nó quá mạnh Thế ông cho tôi địa chỉ nhà của con đấy được không? Võ gật đầu. Được chứ? Nhưng cái định làm gì? <cười> Lấy đạo của người trả cho người. Còn chúng tôi làm gì là việc của chúng tôi? Ông Đách cần phải quan tâm nhiều. Sau lần này á. Cố gắng mà bù đắp cho vợ con nghe chưa? Võ ngẩn lên. Anh cho tôi hỏi. Bùa đấy làm từ cái gì mà tôi uống và mê man như thế? Cậu cần nhếch mép cười lúc xua xua hai thằng đi ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn võ cười khẩy, <cười> mẫu là võ sững người há hốc mồm, cậu cười khẩy. <cười> Hải nghẹo và long đầu đất nhìn mẹ mặc vẻ mặt Nghẹt ra như là tây dẫm phải cứt chó Mà chúng nó cũng bậm bụng mà cười Thấy mẹ con thu đang ở bên ngoài Cậu bảo mọi thứ xong xôi rồi nhá, Chồng chị coi như là cũng bình thường trở lại nhá. Nhưng mà nó là nó đang mặc cảm tội lỗi Cái này thì cũng chẳng thể nào mà trách được nó Thôi Có gì vợ chồng cứ từ từ khoan đục rồi vun đắp lại tình cảm nhá. Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi Thu đứng dậy cảm ơn Đôi mắt đỏ lên không biết là vì xúc động Hay là vì cảm xúc kìm nén bấy lâu Cậu cười bảo Chúng tôi phải đi giải quyết nốt việc khác Thế nhá Hải nghẹo nhớ ra điều gì đó Liền quay lại mắc trong người ra một cuốn sổ nhỏ có chốt khóa Xoa đầu thằng cu con Rồi đưa cho nó cuốn sổ Thằng cu con sau mấy ngày ở chung Nó lại hợp tính với mấy thầy trò Nó đón lấy cuốn sổ lệ phép Cháu xin chú Ờ Sau này lớn lên Cứ gặp chuyện gì khó khăn Mở cuốn sổ này ra lại được Nghe chưa Thu hỏi Là, là cái gì đấy canh Sao sao lại dặn cháu sau này mới được mở Cậu cần bảo Có những việc á Tôi không thể nào giải thích được Nếu mà chị muốn tốt cho thằng bé Thì cứ làm y như lời nghe chưa Tuyệt đối Chị đừng có tò mò mà mắng họa Cả mấy người không nói thêm gì nữa Leo lên xe, đi theo địa chỉ mà võ đã đưa. Khi tới nơi thì trời đã tối ngoài đường cũng thương người. Chỉ còn lại những cơn gió lồng lộng thôi. Ngồi trong xe xác định đúng căn nhà địa chỉ mà thằng võ đã bảo. Cậu cần lầm bẩm mẹ nữa chứ. Cái thứ tả khi nó quấn quanh cả nhà thế này. Nói đoạn, cả mấy người xuống xe, thấy trong nhà có ánh điện. Có người, cậu cũng trột giả. Hai bóng đen lướt nhanh tới Cậu cẩn theo phản xạ Nghiêng người tránh né Hai nghẹo vào long đầu đất Thì lập tức bôm bốp một cái Bị những ngón tay vả thẳng vào mặt Máu tươi nhỏ tông tầng xuống Cả hai thằng đang ngó nghiêng xung quanh Xem đứa nào nó đánh lén mình mà nó nhanh thế Không gian lặng ngắt như tờ Bất ngờ cậu vung tay một cái Từ trong tay của cậu lá bùa lẽ lên ánh sáng Chỉ nghe đánh đoàn một tiếng Hai cái bóng đen kia bị hất văng ra xa. Cậu nhận ra hai cái bóng đen trước mặt. Hải nghẹo và long đầu đất giật mình ngơ ngác. Ừ, sao lại là hai đứa trẻ con à cậu? Đúng là hai đứa trẻ. Nhưng mà chúng nó hóa quỷ rồi. Bọn này nếu tôi không nhầm là cu mắn thồng của mấy thằng thái dối. Hải nghẹo và long đầu đất há hốc mồm sao lại là cú ăn thông tóm lại á cái con này vừa bùa dơ nó lại còn vừa nuôi ma nuôi quỷ mà con này nó phải rồ rồi hai ông xử lý hai con này nhá cẩn thận đấy bọn này nó gớm đấy hai thằng nghe xong thì không dám coi thường nữa liền bắt đầu chuẩn bị làm phép chỉ thấy ở đằng sau vang lên những tiếng đùng đùng tiếng hải ngạo và long đầu đất gào thét Và cả tiếng quỷ Linh Nhi Cú Thong kêu lên che che. Cậu cần biết được là bọn này sẽ sớm làm xong tình hình thì thong rong. Chắp tay sau đít đi vào. Chỉ thấy một thoáng. Hai con quỷ Cú Thong đã bị hai thằng nó khống chế. Mặc dù là đang thở hồng hộc. Cậu suy nghĩ một hồi. Thôi. Dù sao chúng nó cũng là trẻ con Thế xử lý thế nào hả cậu Cậu đắn đo Bây giờ phải thử chứ Biết làm thế nào Nhìn hai con cu Mới bị vài chiêu mà đã nằm im thiên thít Cậu lầm bẩm một hồi Bất ngờ trước ánh mắt choáng váng Của cả hai nghẹo và long đầu đất Một cái hố đen to đùng mở ra Hài nghèo tò mò Cậu ơi Bây giờ âm ty còn có cả Chứa cả người ngoại quốc à Long đầu đất cũng gật gù <cười> Âm ty chất chơi nhờ Cậu cần đang đau đầu thì chớ Gặp hai con báo chúa nói nhiều Cậu quay sang không im mẹ các ông đi không nói ít thôi Xuống đấy tự khắc người ta có sắp xếp Người ta gửi sang đại sứ quán để tống về bên kia câu hỏi tôi tôi biết thân đách là được Tôi ở trên này với công chứ tôi ở dưới đấy à xong xuôi đâu đó khi mà hai con Cumanthon bị tống xuống dưới cõi âm, bây giờ cậu thông dòng đứng dậy bắt đầu gánh nghiệp rồi đấy, mẹ mày, con chó, mày vừa chơi bùa lại còn nuôi cả Cumanthon, cái mạng mày toa đấy. Cậu tiến tới co giò đạp đánh sầm một cái vào cánh cửa. Con hồng kinh hãi khi thấy ba người lạ mặt, người ở giữa thì còn đỡ. Chưa hai thằng một béo một gầy ở hai bên Trông quả nhiên Đúng là xã hội đen xịn Con Hồng lắp bắp Các thả tha cho tôi Các anh tha cho tôi c tha cho tôi. tôi Cậu tiến đến vỗ bồm bộp vào má con Hồng Ai làm gì mà tha Rất lâu sau con Hồng Mới bình tĩnh lại Các tha sao, sao lại Tao là ai thì mày không cần biết Tao cần mày trả lời tao một điều thôi Cái thứ bùa dơ mày cho người ta uống phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Có đúng là mày làm không? Con hồng tái mặt khi nghe cậu cẩn nhắc đến bùa yêu. Nhưng nó vẫn lắp bắp. Tôi, tôi, tôi không biết. Tôi không biết bùa bà gì. Cậu thấy con này nó còn già mồm. Cậu nhổ tuẹt bãi nước bọt. Mẹ mày thấy từ hôm qua giờ có thích không? Sướng chửa Bị vật đến sau cả bọt mép. Đoạn cậu chỉ tay quanh nhà. Đồ đạc bị phá tung tué. Ở trên... Chợ tường nhà sơn trắng còn có những bàn tay đen xì xì chính là bàn tay của hai con cumanthon nó bò ngược bò xuôi hẳn là những ngày qua con ả hồng đã bị hai con cumanthon này nó dọa cho chết khiếp Con hồng im lặng cúi đầu long đầu đất đưa bàn tay to như hộ pháp vỗ lên đầu con hồng này mày nuôi hai con búp bê kia sau đó chỉ chỉ vào hai con búp bê ngồi ở trong tủ dạ dạ Dạ dơm cái gì nói mẹ xem nào Con Hồng trông thấy một thằng Như là du thủ du thực nó quát mình Thì hãi quá Đến nỗi suýt khóc Dạ là Là là cô Măn Thông Cô Măn Thông là cái gì Tao chỉ biết cô Thồng Lòng thôi Tao nói cho mày này Ngại của Thái không phải là cung bái Việt Nam đâu Cứ mang về thờ bậy thờ bạ rồi nó quật cho mày sầu bọt mép Bây giờ cậu đuổi thằng Long ra Để cho nó khỏi linh tinh Cậu bảo, tao không thèm đánh mày cho nó bẩn tay tao. Còn việc mày làm mày tự khắc phải chịu. Tao nhắc cho mày nhớ. Chơi dao rồi có ngày đứt tay. Hai con búp bê kia tốt nhất là đốt đi. Nó chẳng còn hồn phách gì nữa đâu. Tao đã đổ hóa cho nó rồi. Bản thân mày cũng đến lúc phải gánh nghiệp. Sau đó cậu không nói thêm gì nữa. Lôi hai thằng báo đi về con hồng tựa lưng vào tường trượt dần dần xuống con à hối hận bởi quả tình đúng như là cậu nói mấy ngày qua những thứ ma thứ quỷ đã xuất hiện không chỉ là hai con quỷ linh nhi đâu mà chúng nó còn lôi về biết bao nhiêu là cô hồn dạ quỷ khác con à hối hận thế nhưng người ta vẫn cứ bảo á trên đời này bệnh gì cũng có thuốc chữa thế nhưng bệnh hối hận thì là lấy đâu ra thuốc trên đường về hải nghèo hỏi Đơn giản thế thôi à cậu Đến nói mấy câu đạo lý xong rồi phán à Cậu đáp Ô hay thế bây giờ ông nghĩ Ba thằng đàn ông trông to khỏe thế này Thì để bao vây người phụ nữ à Đến dọa cho nó biết thôi Động tay động chân làm gì Thời gian thấm thoát trôi qua đã chín Tết Mấy thầy trò bận rộn trăng hoàng nhà cửa Loáng một cái đến tối Cậu bảo hai con báo chúa lấy xe Đi một chút Dừng lại trước cổng nhà cô Thu Họ cũng chẳng xuống xe mà ngồi đó ngó đâm đâm vào Đúng như cậu dự đoán Hai vợ chồng đang dần dần hàn gắn tình cảm Võ khoác cái chăn cho thằng cu Đang ngủ gà ngủ gật trên ghế Gã lầm lũi ra sân Ngồi bên cạnh bếp Đang chuẩn bị dỡ bánh trưng Vẻ mặt của gã đâm chiêu Gã vẫn còn ái náy về chuyện cũ Gã tự trách bản thân mình nhiều lắm Cậu hài lòng Liên bảo thằng Long đầu đất lái xe về Bởi lẽ Ở bên trong Thu cũng lặng lẽ bước ra ngồi bên cạnh chồng Cô dựa vào vai của võ Hai người chẳng nói gì Nhưng có lẽ Họ sẽ còn cả một phần đời sau này Ở với nhau đến già để mà nói Thằng Long đầu đất thẽ thọt Cậu ơi Sao cậu lại thích quan sát Những người mà cậu đã giúp vào gần Tết thế Năm ngoái Cậu cũng đứng ngoài quan sát Năm kia cũng thế Thấy thằng này nó nhớ dai Cậu bảo Tết là xôn vậy là đoàn viên Tôi xem là mong Những điều tốt đẹp đến với mọi người Việc mình làm là giúp đời giúp người Nhìn thấy họ hạnh phúc Thì tôi cũng hạnh phúc Hải nghẹo cũng trầm tư Sau mọi việc liệu tình cảm của vợ chồng nhà đấy có còn như xưa không cậu nhở? Cậu cẩn cũng trầm ngâm. Sự vụ này cũng không phải lỗi hoàn toàn là do thằng võ. Cho nên tôi nghĩ chắc là một thời gian nữa mọi thứ lại đâu vào đó. Ồ, oh, đó cũng là cây kết đẹp cho chồng dại vợ điên. Hơn nữa người phụ nữ Việt Nam mình đã thế. Có thể nói bỏ quách đi cho xong, nhưng chỉ nói mồm thế thôi, trả nợ đâu? Người ta trả bảo phụ nữ Việt Nam là dịu dàng đảm đang nhân hậu thủy chung Và còn có một chút cam chịu nữa còn gì Này Tự nhiên hôm nay cậu triết lý thế Gớm Gớm Thế mà lúc đi karate vị Thì hung hăng rõ là hung hăng Thế mà bây giờ thì nói triết lý như thật Gớm Đúng là người ta bảo những thằng nói đạo lý thường sống Lập tức không khí trầm lắng ở trong xe liền tan biến. ông im mẹ cái mồm ông đi. ông không nói, không ai bảo ông cấm đâu ông long ạ. im mẹ cái mồm đi. chiếc xe cứ thế mà siêu vèo đi về. trong xe là tiếng chí chéo của mấy thầy trò. về đến nhà cũng chỉ còn độ nửa tiếng nữa là đến giao thừa. cậu nhanh chóng vào nhà làm lễ thắp hương. tiếng pháo đi đùng xa gần. mấy thầy trò chạy ra ngẩng đầu ngắm pháo hoa đón mùa xuân mới. Như nhớ ra điều gì, thằng Long chạy vào trong nhà lôi hai giàn pháo Trung Quốc ra ngoài đường mà đốt. Từng quả pháo bay vút lên trời nổ đùng đùng. Ba thầy trò cứ thế mà gật gù Con Mực ngu đó từ trong củi thò ra đến gần giàn pháo ngoáy tít cả đuôi. Tự nhiên mấy thầy trò giật mình. đại mày làm gì thế hả Mực? Chỉ là quá muộn, con Mực tưởng mấy thầy trò cổ vũ. Nó chạy sòng sọc đến há miệng mà ngoạm ngang lấy giàn pháo lập tức những quả pháo con rời dàn cứ thế lao thẳng về nhà. Mấy thầy trò ôm đầu chạy bán sống bán chết. Ôi, Ôi! ơi, ôi rồi, ơi Mực ơi, Mực ơi. Ở bên kia nghe thấy mấy thầy trò cậu cẩn hò hét kêu gào. Lão hói tưởng là có chuyện gì ngó cổ sang. Chỉ thấy pháo bắn tung tóe. Lão ôm bụng cười hạch. đáng đời. <cười> Dám động và hói lão già Sướng trở Chả nói thì thôi Nói một cái Con mực nó nghe tiếng người quay sang nhận ra là lão hói liền chạy tít sang bên đó Đuôi ngoáy tít Bởi thỉnh thoảng lão hói Cũng hay ném cho nó khúc xương Lập tức dàn pháo chuyển hướng Những quả pháo cứ thế lao thẳng vào nhà lão hói Sáng rực cả lên Lão hói ôm đầu chạy chối chết Ê mày ơi mày Mày mày đừng đừng sang đây với ông, đừng sang đây với ông. Con mực thì nó không nghe được chữ đừng. Chắc là nó chỉ nghe thấy chữ sang đây với ông. Thành ra nó cứ thế mà sấn sổ vào đây. Chẳng mấy chốc, nhà cậu cẩn và nhà lão hói khói ôm um cả lên. Trong làn khói mù mịt, còn nghe tiếng hải ngẹo nó chửi. Tiền sử con mực nha. Quá rằm Bố mày cho mày ôm rơm nha Ở bên nhà lão hói Lẫn trong tiếng kêu gào Con vẹt đang lên diêm ngủ gật gù Ở trên cây hồng xiêm Nghe tiếng động thì giật mình kêu lên Hói ơi Chúc mừng lắm mời hói dài nha Chúc mừng lắm mời hói dài nha Happy birthday new year Phi phẹt hói dài chuyện, chuyện kính thưa quý vị các bạn à, nó vui vẻ một tí à đầu xuân năm mới tôi cố gắng là chọn những cái chuyện nó nó, nó đỡ đỡ những cái kiểu chết chắc này nọ này nọ nó vui vẻ một tí à, à. à đúng là nếu như mà các bạn theo dõi thì các bạn thấy là 3 năm rồi cậu phi long đều để một cái một cái, cái cái cái cái cái tình tiết đó là sau mỗi một cái vụ cuối năm thì cậu cần đều dừng lại để để nhìn những cái người mà cậu giúp đó, năm về với mẹ cũng thế còn năm trước nữa là cái gì tôi quên rồi nhưng đều là cậu đứng ở ngoài cổng và nhìn có lẽ đó là một cái kinh nghiệm nhân sinh một cái chiêm nghiệm nhân sinh nào đó mà chỉ có những cái bậc dạng hệ thần tiên mới biết được. Còn còn cái thằng bé tuyển thì tôi cũng không tôi không biết là anh em có nhớ không nhưng mà tôi thì tôi cũng chưa nhớ. Tôi cũng chưa nhớ là là là là là, là có lẽ là một cái nhân vật nào đó mà cái hữu duyên nào đó tôi chưa nhớ ra, không biết là anh em nào có nhớ không. Tôi chưa nhớ lắm. Uh -huh. Một cái hữu duyên nào đó của cậu Anh em nào nhớ thì để lại có mình giúp tôi Ờ <cười> Ok à, Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả phi Long thôi Sớm thôi à, Xin thông báo với anh em rằng là Đâu tôi xem là cái gì đây Ừ uh -huh. À, ông, ông, ông, ông ông Lê Tuấn Vũ Ông ấy đang bảo Ông ấy đang viết Long nghiện Du Xuân à, Ông Lê Tuấn Vũ đang bảo là Ông sẽ viết Long nghiện Du Xuân à, Không biết nào như thế nào à, Tiểu trí kiệt em đừng spam em ơi Spam là mất công con bốt nó lóc em Anh cảm ơn em trai rất là nhiều Uh -huh. tội anh cũng không nhớ cái cái cái thằng bé kiệt uh, à, cái thằng bé tuyển lo nó, nó là là cái nhân duyên gì thật là anh không nhớ uh -huh. thì anh em nào nhớ thì comment lại cho anh nhắc cho anh với nha ok uh, chúng ta sẽ sẽ uh, sớm gặp lại tác giả phi long và anh em hãy ủng hộ a Tốn bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên là mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Túnh trong cái cái cái đợt mà trời nó đang nồm đang uh, không khí nó khó chịu như thế này thì anh em đừng bỏ qua các sản phẩm nụ bồ kết đây là cái nụ bồ kết e lên nét và cái nụ bồ kết đi mày Đó. cái nụ bồ kết Được làm từ bột kết tự nhiên. À, trộn lẫn với cái nhựa bời lời để làm keo. Cái cây bời lời nó là một cái loại cây ở trên rừng. Cái nhựa của nó nó ná ná như nhựa chám. Á. Nhưng mà nó đỡ khét hơn nhựa chám. Nhựa chám thì nó hơi khét. Uh -huh. Hơi khét. Cảm ơn Nấm Độc. Cảm ơn anh em. Cảm ơn Cô Mì Tùn. Cảm ơn Bùi A Hùng. Đó. Cái nhựa cái bời lời thì nó đỡ hơn và độ kết dứng nó cao hơn. Đó. Cái này thì một cái nụ như thế này thì cháy được khoảng tầm 25 phút và cái bộ kết thì nó rất là thơm, cái hương bộ kết thì tự nhiên nó rất là thơm anh em. Đó. Thì một hộp này là khoảng 4 45 viên, mỗi viên cháy được 25 phút. À, công dụng của bộ kết thì từ xưa nay rồi đúng không ạ? Chúng ta thường là ví dụ nhà mà lạnh lẽo thì mình có thể mình đốt lên nó trừ tà, nó khử uế chẳng hạn ví dụ nhiều nhà trẻ con nó khóc đêm. Nó khóc đêm, nó quấy phá thì mình đốt cái nụ bộ kết lên để đốt vía cho trẻ con, mình đi đám về, mình đi đám về mình cũng thường là mình xông qua khói bồ kết cũng được. Hoặc là nhà mà lâu mà không có người ở, người ta cũng hay đốt một cái chậu bồ kết người ta xông để từ xa xưa các cụ đúng không ạ? Ngoài ra thì thậm chí là người ta còn còn còn đốt để đuổi muỗi, đuổi côn trùng nữa. Và về cái góc tâm độ, góc độ tâm linh thì nó có trừ tà khử ý rất là tốt mà tôi thì tôi cũng chỉ tính đến cái đơn giản nhất đó là nó thanh lọc không khí. Cái trời nồm mà là không khí nó rất là khó chịu các bạn nếu mà hôm nào nó nồm nhiều các bạn thấy Rồi cái mùi nó cứ ẩm ẩm mốc mốc đúng không nó khó chịu lắm thì trước khi đi làm tôi cứ đốt lấy một nụ tôi đặt ở chỗ cầu thang ấy, nhà nó xông hết lên mấy tầng nhà thì đến trưa về mình ngửi mình vẫn còn thấy thơm Đó. dễ chịu lắm đấy thì ok anh em anh em có thể là vào shop để lựa hàng hoặc theo số đỏ bởi vì nó có rất nhiều những sản phẩm khác với nhiều ưu đãi của tuấn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại à khoan đã Núi Trần, anh đọc lại Tiên Hiệp đi. À, nuôi Trần, à, anh cũng nói nhiều về cái vấn đề Tiên Hiệp rồi. Ừ, cảm ơn nuôi Trần vì đã rất là yêu quý cái giọng đọc khi mà anh đọc Tiên Hiệp. Nhưng mà anh cũng nói nhiều rồi, à, anh không theo được Tiên Hiệp nuôi thông cảm. Có thể là sau này à, khi mà điều kiện cho phép thì có biết đâu được một lúc nào đó nhưng mà hiện tại thì anh sẽ không theo được tiên hiệp nữa nuôi hết sức tâm cảm giúp anh nhé anh cảm ơn nuôi rất là nhiều mong rằng là anh mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa được không nuôi chúc quý vị và bạn ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại